Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện 50 Sắc Thái, chương 10, tập 1, Sám Anh bất ngờ gỡ tôi ra khỏi người, tôi cuộn người lại, còn anh ngồi bật dậy, vứt bao cao su vừa dùng và sọt rác Đến đây, mà quần áo vào, đó là nếu em muốn gặp mẹ tôi Anh cười tuê, bước ra khỏi phòng, xỏ quần jean vào, không có đồ lót Tôi gượng người dậy khi tay vẫn còn bị trói Christian, em không cử động được Nụ cười càng rộng mở Anh trồm sang phía tôi mở trói Sợi dây hàn giấu quanh cổ tay tôi Thật gợi tình Anh nhìn tôi chiều mến Trông anh đầy vui thích viết nụ cười rộng Anh hôn nhanh lên chán tôi Rồi lại cười tươi giói Một cái lần đầu nữa Anh thú nhận Nhưng tôi không biết anh đang nói về điều gì Em không có quần áo sạch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 Áo sơ mi thì trong tủ tường Cẩn trương nào Anh nhìn tôi dây lát với vẻ thăm dò Rồi rời khỏi phòng Trời đất thánh thần ơi Mẹ của Christian Thế này thì còn quá cả món hồi Biết đâu cuộc gặp gỡ với bà Sẽ giúp lắp một mảnh giáp nhỏ bé nào đó Vào đúng chỗ của nó Biết đâu điều đó sẽ giúp tôi hiểu ra Vì sao Christian lại trở thành người như hiện nay Bỗng dưng Tôi lại thấy muốn gặp bà Tôi nhặt chiếc áo sơ mi đang nằm trên sản và vui mừng nhận ra chiếc áo đã sống sót qua đêm hôm qua mà không một vết nhầu. Tôi lôi được chiếc áo ngược màu xanh từ dưới giường, nhanh chóng mặc vào. Thế nhưng chưa xong, nếu có gì mà tôi ghét nhất thì đó chắc chắn không phải là mặc quần lót mới. Tôi lục tung các ngăn kéo tủ và tìm thấy quần lót sọc của anh. Chồng và người chiếc sọc xám Calvin Klein, tôi mặc tiếp quần jean rồi sỏ đôi Converse vào.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 Tôi lở cô ta đi. Khoác áo vào. Tôi thở vào vì cổ tay áo phổ qua được dấu chói của chiếc cà vạt. Tôi chán nản nhắc nhìn mình lần cuối trong gương. Nhưng đây là việc phải làm. Tôi chuyển bước sang phòng khách. Cô ấy đây rồi. Christian vừa nói vừa đứng lên khỏi chiếc ghế bành. Cử chỉ của anh nồng nhiệt và đầy khích lệ. Người phụ nữ cạnh anh. Mái tóc màu cát. Quay lại nhìn tôi với nụ cười rộng hết cỡ. Bà cũng đứng dậy.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 Vậy mà tôi quên khuấy đi mất Vậy là tuần này cháu tốt nghiệp nhỉ? Bà Grace hỏi Vâng ạ Điện thoại tôi đổ chuông Kết Cá luôn Cháu xin phép Bước vòng sang gian nhà bếp Tôi tự lưng vào quầy ăn sáng Không cần nhìn số điện thoại Kết Just more Anna Ôi trời ơi Là xe Giọng cậu ấy nghe có vẻ nghiêm trọng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 Cậu làm gì ở sister Cậu ở đó với anh ta Hô xê Tớ gọi lại sau nhé Không nói chuyện lúc này được Tôi cúp máy Rồi bình thản tiến về chỗ Christian và mẹ anh Bác Grace Đang nói say xưa Rồi Elliot gọi Nói cho mẹ biết là con đang đây Mẹ đã không gặp con 2 tuần rồi Con trai Anh ấy biết à Anh nói Mắt nhìn tôi Vẻ mặt không thể đọc nổi Mẹ đã định là mẹ con mình sẽ cùng ăn trưa, nhưng mẹ thấy con đã có kế hoạch khác rồi và mẹ không muốn xen vào. Bà kéo chiếc khoác dài màu kem lên, xoay sang phía anh, chìa má. Anh hôn nhanh lên mặt bà, chiều mến. Bà không hề chạm vào anh. Con phải đưa Anastasia về Poland. Tất nhiên rồi, con trai. Anastasia, hôm nay quả rất vui. Bác rất mong gặp lại cháu. Bà chia tay cho tôi, mắt nhìn lấp lánh và chúng tôi bắt tay. Tray từ đâu xuất hiện? Mời bà Gray. Cảm ơn, Tray Anh tháp tùng bà ra khỏi phòng, qua hai cánh cửa dẫn sang hành lang. Nãy giờ Tray vẫn có mặt ở đây sao? Anh ta ở đây bao lâu rồi? Anh ta đã ở chỗ nào? Kristen nhìn sang tôi. Cô bạn nhấp ảnh gọi à? Why? Vâng. Cậu ta cần gì Chỉ để xin lỗi thôi Anh biết đó Chuyện hôm thứ 6 Kristen trao mày Tôi hiểu Anh đáp gọn Taylor lại xuất hiện Ngài Gray Chuyến hải trình ở Dallas Phát sinh vấn đề Kristen gật đầu nhanh về Taylor Charlie Tango đã trở lại bãi đáp chưa Rồi từ ngày Taylor gật đầu chào tôi Cô Steel Tôi cười nhìn anh ái ngại Anh quay lưng bước đi Anh ấy ở đây ạ Tray lối Christian đáp cụt ngồn Anh ấy gặp vấn đề gì nhỉ Christian tiến sang khu bếp Tay già chiếc Blackberry Đang dò meo Tùy đoán Mồi mím lại Anh bắt đầu gọi điện Rốt Vấn đề gì Anh cao giọng Anh lắng nghe Nhìn tôi mắt dò xét Trong lúc đó Tôi chờ vơ giữa gian phòng mênh mông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 Em sẽ gọi điện thoại. Tôi chợt muốn nghe giọng của Kate. Anh nhớ mày. Cơ bạn nhếp ảnh à? Hàm anh nghiến lại, mắt sáng lên. Tôi trước mắt nhìn anh. Tôi không muốn chia sẻ đâu, cô Steel. Nhớ đấy. âm điệu kiệm lời và lạnh lùng ấy là một lời cảnh báo. Sau khi dừng dây lát cái nhìn lạnh lùng lên tôi, anh quay bước vào phòng ngủ. Trời ạ, mình chỉ muốn gọi cho Kate thôi mà.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 Anh khoác một ba lô ra chéo vai. Sao phải cần đến nó nhỉ? Không lẽ anh ở lại Portland và rồi tôi sực nhớ đến lễ tốt nghiệp. Ừ nhỉ, anh sẽ có mặt ở đó vào thứ năm. Anh khoác một chiếc áo da đen. Với bộ quần áo này, trông anh không hề có vẻ cùng một tỷ phú rất nhiều tỷ đô la. Anh giống như một cậu bé của những khu xóm lao động. Một tay ngôi sao nhạc rock hay một người mẫu có hành vi văn hóa kém. Tôi thầm chép miệng. Ước gì mình có được một phần 10 sự bình tĩnh anh có, anh điềm đạm và tự chủ. Tôi nhàn nhó nhớ lại cơn bộc phát khi nãy nói về Hồ Sê. Hay đó mới là anh. Thầy Lờ từ đầu xuất hiện. "Vậy mai nhé." Anh nói, Thầy Lờ gật đầu. "Vâng, thưa ngài. Ngày sẽ đi xem nào?" Anh nhìn qua tôi một thoáng. "A8, Thượng lộ Bình An, ngài Gray."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 Đó chính là điều tôi muốn thổ lộ cùng Christian. Hoàn toàn tự nhiên mà thôi, nếu tôi muốn tâm sự chuyện đấy với người nào đó. Và tôi không thể nói chuyện với anh được, vì mới phút trước anh vừa cởi mở thì phút sau anh đã lạnh tanh. Trailer giữ cửa cho cả hai chúng tôi, rồi bước theo sau. Christian nhấn gọi thang máy. Chuyện gì vậy, Anastasia? Sao anh biết tôi đang băn khoăn đủ chuyện trong đầu nhỉ?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 Anh cảnh báo Cô ta có thể nắm đằng chui Nếu biết tôi muốn em làm gì Anh vụt nói thêm Và tôi không chắc mình có nghe rõ không Được ạ Tôi hoàn toàn đồng ý Ngừng lên cười với anh, an tâm Ý nghĩ về Kate và gót chân của Christian Không phải là điều tôi quan tâm Anh khẽ nhách môi với tôi Rồi lại lắc đầu Em càng sớm dấn vào chuyện này càng tốt Rồi chúng ta có thể chấm dứt tất cả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 Các cậu bé và những món đồ chơi Tôi liếc nhìn anh Không thể ngăn mình mỉm cười Anh mở cửa cho tôi rồi bước vào Chà, thật thấp Anh xoay người ngồi vào xe một cách thành thục Rồi thư giãn cơ thể to lớn Một cách duyên dáng ở ghế bên Sao anh làm được thế nhỉ Đây là loại xe gì thế Audi A8 Spider đấy Hôm nay đẹp trời Mở mui ra nhé Có một chiếc mũ bóng chay ở đây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 Christian liếc sang tôi Anh đang đeo chiếc kính Ray-Ban Nên tôi không thể đoán được anh cảm thấy thế nào Khóe miệng anh run run Đặt tay lên đầu gối tôi Xòa nhẹ nhàng Hơi thở tôi sâu hơn Đói chứ Không phải thức ăn Không đói lắm Mùi anh bậm lại Em phải ăn, Anastasia Tôi biết một chỗ rất ngon gần Olympia Chúng ta sẽ đến đó Ảnh xòa gối tôi lần nữa rồi thu tay về vô lăng thả chân ga tôi ngồi sâu vào ghế chàng trai sẽ chạy được đấy nhà hàng nhỏ và ấm cúng một kiểu nhà gỗ giữ rừng trang trí thô sơ ghế bàn để giải rác khăn trải bằng vài thô kẻ sọc hoa dại cắm vào trong những lọ nhỏ bảng bếp mộc kiều hãnh dương trên cửa lâu rồi tôi không đến đây chúng ta không được chọn món Nhà hàng này nấu bất kỳ thứ gì họ bắt hoặc hái được. Anh nhớ mày hài hước khiến tôi bật cười. Cô phục vụ đến nhận yêu cầu về thức uống. Cô đỏ mặt thấy Christian, lảng tránh ánh mắt anh, giấu cái nhìn sau mái tóc dài vàng ống. Cô hãy thích anh, đâu phải chỉ mình tôi. Hai cấp Pinot Grigio. Christian nói bằng giọng đầy uy quyền. Tôi hé môi khó chịu. Sao? Anh cao giọng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 Điều anh nói làm tôi đỏ mặt sung sướng Ừ, bà luôn nghĩ tôi đồng tính Hàm tôi rơi ra và tôi nhớ câu hỏi đó trong cuộc phỏng vấn Ôi, đừng Sao bà lại nghĩ anh đồng tính? Tôi thì thầm Vì chưa bao giờ bà thấy tôi ở bên một người phụ nữ nào Ồ, chưa một ai trong số 15 người đó Anh cười Em nhớ rõ nhỉ?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 Rũ liệt, quay cuồng trước sự thú nhận ấy Cho nên tôi rất biết cảm giác phục tùng thế nào À Natasia Mắt anh ánh lên ấm áp Tôi nhìn sừng, không thốt nổi nên lời Ngay cả khi tiềm thức hoàn toàn thình lặng Tôi đã không hề nhập môn tình dục học Theo cách thông thường Thời gian như đồng cứng lại Thời đại học anh không hẹn hò với ai sao? Không Anh lắc đầu xác nhận Cô phục vụ lại mang ra bộ đồ ăn Cuộc nói chuyện gián đoạn mất một lúc Vì sao thế? Tôi hỏi khi cô phục vụ đã đi khỏi Anh mỉm cười chua chát Em thật sự muốn biết à? Vâng Bà ấy là tất cả những gì tôi muốn, tôi cần Hơn nữa bà ấy sẽ dùng nhục hình với tôi Anh mỉm cười chiều mến và hồi tưởng Ồ, oh, quả là nhiều tin nóng hồi Nhưng tôi còn muốn biết nhiều hơn thế Vậy nếu đó là bạn cùng mẹ anh Bà ấy bao nhiêu tuổi Anh cười tự mãn Đủ lớn để chín chắn Anh vẫn còn gặp bà ấy ừ. Anh vẫn còn Em Tôi đỏ mặt Không Anh lóc đầu và cười vẻ nu chiều Bà ấy giờ là một người bạn tốt Ồ Mẹ anh có biết không Anh nhìn tôi kiểu Đừng hỏi ngốc như thế Tất nhiên là không rồi Cô phục vụ dọn tiếp món thịt hiêu Nhưng miệng tôi giờ đã đắng nghét Tiết lộ đúng lúc chưa Christian kẻ phục tùng Khốn kiếp